Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net mời các bạn nghe đọc tập truyện ma của nhà văn Thanh Hương câu chuyện thứ nhất trái đắng khi nghe anh Khkhuyền Con ông Quyền sẽ cưới vợ vào chủ nhật tuần này Người mừng nhất là vợ chồng anh Quyền Bởi anh Quyền là con trai cả 34 tuổi kiến trúc sư ở thành phố Ông bà đã từng dục bao nhiêu lần Nay mới báo tin vui Mừng quá lớn Bởi em trai em gái anh cũng có vợ chồng cả rồi Hôm nay là ngày chủ nhật Chủ nhật tuần sau nhanh quá Nhưng không lo Lịch vụ cưới ở quê bây giờ Luôn sẵn sàng Đầy đủ theo yêu cầu của khách hàng Mọi người trong gia đình nội ngoại Nhà anh khuyền Mong 7 ngày sao mà lâu như 7 tháng Nghe nói cô giàu Đẹp như hoa hậu Trên phim truyền hình Ngoan và hiền Ngày cưới cũng đến 800 khách ở thành phố Thì có lãnh đạo Bẻ bàn chú rẻ Những 100 người nữa Cô dâu chỉ có thể Bẻ từ chiều hôm trước Tóm tắt lại là Đám cưới đồng bụi Tất cả mọi người đến dự Nhìn cô dâu Vì cô dâu quá đẹp Dù không son phấn Đẹp như hoa hậu đạng thu thảo Mọi người mà nhìn cô dâu Đến lòi cả mắt ra ngoài Rồi thì nhai thịt Thì cả và bỏ đũa Cắn cả bà môi thật đau Nhưng vui Ông Nhưng vui Ông bà quyền đi chúc Rượu cả bàn Ngày thường ông bà không uống rượu hút thuốc Nhưng hôm nay ông bà cứ mời Một trăm phần trăm Hết ly này đến ly khác Lại đốt điếu thuốc bà số nữa Cô dâu tươi cười Gợt đầu chào mọi người Giàn nhạc đập vỡ cả óc Nói với nhau trong bàn tiệc vài vết vào tai. Kệ nó, vui là chính. Cứ nhìn bộ váy cô dâu giá trị 20 triệu mà chú rể mua tặng đã độ lạc mắt. Cô dọn ra lúc 10 giờ sáng mà 2 giờ chiều mới tan. Ông bà quyền nói với con dâu: "Bố mẹ cho con dâu nghỉ ngơi 15 ngày, không phải làm bất kỳ việc gì. Hưởng lên ông bà xong ca bảy Tình yêu vẫn đẹp sao Anh Khuyển thích quá Cơ quan cho nghỉ phép 3 tuần lễ Ở nhà 15 ngày với vợ trẻ Sau đó lên thành phố quyền mới mua nhà Ngày nghỉ vợ chồng tha hồ đi đây đó Đêm tần hôn bà cả 14 đêm tiếp theo Vợ chồng cuốn quyết nhau Như nhựa mít dính con chuồn chuồn Như rắn đực với rắn cái Mới cởi cái áo cho vợ đêm tận hồn ấy Mà anh khuyền hát xỉ hơi Bởi mùi gì hôi quá Nó sọc vào mũi anh Cái mùi ấy cứ trào ra từ hai hố nách cô dâu Thì ra vui quá Cô dâu quên xịn thuốc khử mùi Chứ lúc quen nhau cho đến lúc cưới có 7 ngày Người cô thơm tho lắm Bởi mùi thuốc khử hôi Thơm như hoa mít Chín đầu mùa Mới hái ở cây xuống Nay đêm tân hôn thì hôi quá Cô dầu nhận ra điều đó Cô mở túi làm bằng da cá sấu vẫn đeo bên mình Lấy ra lọ khử mùi Sát lia lịa vào hai hố nách Rồi trẻ nách ra bảo anh khuyền Để mũi vào xem đã hết mùi hôi chưa Hết rồi em yêu ạ Em còn thơm hơn tất cả các mùi thơm trên đời này cộng lại Cô dầu nống nịu Anh chỉ khéo nịnh thôi Không, anh không nịnh, anh nói thật mà, em đẹp, da mịn như bột mì lên xô, anh sẽ hôn từng cm lên cơ thể em, và anh quyền hôn như lời anh nói. Và họ quấn nhau suốt 15 ngày đêm không ra khỏi cổng, trừ khi ăn cơm và đi tắm. Trong làng này, nhiều người không được mời ăn cưới, vì không họ hàng, nhưng ai cũng tò mò muốn biết và anh quyền ra sao vì những người dự đám cưới vẻ nói đẹp như tiên nữ trong chuyện cổ tích. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net